Chương 15: Lời nguyền của quái nhân. Có vẻ như có một điều gì đó rất đặc biệt vừa xảy ra trong phòng. Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, chưa ra khỏi giường, Cáp Ly đã có cái cảm giác kỳ quặc này. Nó nằm yên thêm một lúc, chớp chớp mắt, cố trấn tĩnh nghĩ đến mua, nó tự nói thầm, chắc không có gì đâu. Rồi chúng chín môi huýt sáo, hát vài đoạn nhạc vớ vẩn không đầu không đuôi. Nói chung Nó làm đủ thứ cho mèo mà chẳng hiểu sao lòng vẫn thấy không yên. Cuối cùng, Cát Ly đành bắt mình bò lồm cồm lên chiếc chi, trên chiếc nệm lông chim, vừa bò vừa quay đầu như một cỗ xe tăng quay nòng đại liên, quét mắt ra bốn phía, vẫn không thấy gì khác thường. Nhưng Cát Ly vẫn cảm thấy rờn rợn, có điều gì đó như là một nỗi lo lắng mơ hồ đang xâm chiếm lấy nó lấy từng phút một. Nó quay sang chiếc giường bên cạnh. Nổi quạo khi thấy thằng bạn nó vẫn đang hả họng, ngáy khò khò. Nguyên, dậy đi! Cắp ly co cảng đạp vào thành giường một cú thật lực, đến mức chiếc giường suýt lệch đi. Nguyên mở bừng mắt, bắn người lên như nút che sâm banh bật nắp. Và khi phát hiện ra cú chấn động vừa rồi không phải do trời sập, hai hàm răng nó nghiến vào nhau kem két. Bộ chó dại cắn mày hả thằng điên? Cắp ly đưa ngón tay lên miệng suyệt khẽ. Đừng có thét lên be be như thế. Mặt nó lộ vẻ nghiêm trọng. Mày biết không, ở trong phòng. Ở trong phòng sao? Có một cái gì đó rất đáng sợ. Cắp ly tiếp tục mất máy môi một cách bí mật. Nguyên đảo mắt một vòng, rồi quay lại, giọng ngờ vực. Tao có thấy gì đâu. Tại mày không nhìn thấy đó thôi. Nguyên đã có vẻ bắt đầu bực mình, nó thở phì phì vào mặt cắp ly. Thế mày nhìn thấy cái con khỉ gì thế? Tao hả? Cắp ly láo liên mắt. Tao cũng có nhìn thấy gì đâu. Cùng với một tiếng gầm tức tối, thân hình của Nguyên đã bắn veo sang chiếc giường cắp ly đang ngồi. Nếu nó học được cách hóa phép cho khói xịt sau mông thì lúc này chắc chắn trông nó y chang một chiếc hỏa tiễn. Nguyên nhanh, cắp ly còn nhanh hơn. Đã đề phòng từ trước, thấy thằng bạn đại ca của mình vừa nhúc nhích, cắp ly đã phóng xuống đất. Co giò vọt thẳng lại chỗ phòng tắm, vừa chạy vừa ấm ý phân bua. Tao đâu có đùa, tao không nhìn thấy nhưng tao... Đang chạy thục mạng, cắp bỗng khựng lại như một chiếc xe thắng gấp. Tiếng nói văng đâu mất, nó loạn trọng mất một lúc mới đứng thẳng người được trước chiếc bàn kê kế bức vách phòng tắm. Phải mất mất, phải mất mấy giây sau, đôi môi cắp mới tìm lại được tiếng nói. Chỉ khác là giọng nói nó bây giờ đã tràn đầy khiếp sợ. Nhưng bây giờ thì tao... tao thấy rồi. Từ đằng giường Nguyên cũng đã nhìn ra điều mà Cắp Ly vừa phát hiện. Nó dùng mình khi nhận ra pho tượng báo tử của bantalon đặt trên bàn, đang phát sáng một cách bất thường. Cho đến nay, Nguyên và kể cả bọn Emme, Kutuk, Suku, Băng Tinh vẫn không đoán ra pho tượng được làm bằng chất liệu gì, nhưng chắc chắn là pho tượng chưa từng phát sáng trong hơn 20 ngày qua. Nguyên run run đặt chân xuống sàn, luống cuống sỏ dép và lập cập lê bước đến chỗ chiếc bàn. Xấu hổ khi bắt gặp mình bỗng nhiên nhát gan không thua gì cắp ly. Cắp ly không quay đầu lại nhưng vẫn nhận ra Nguyên đã ở ngay sau lưng mình. Nó thì thầm, mắt vẫn dán chặt vào pho tượng. Nó trước nháy mẹ. Đây là một kiểu đèn tín hiệu. Nguyên giải thích bằng một giọng phải nói trước là... Phải nói là trước nay cắp ly chưa hề nghe thấy bao giờ. Nó khào khào, yếu ớt và không một âm vang. Cắp ly ngọ ngoại đầu để biết là mình chưa bị đóng băng. Tao vẫn chưa nhìn thấy con số 7 đâu. Có thể nó ở trong phòng tắm, cũng có thể ở một xó xỉnh nào đó. Nguyên lừng khừng đáp, ngập ngừng một chút rồi nói tiếp bằng giọng giáo hoành. Thật ra nhìn thấy hay không nhìn thấy con số 7 bây giờ đã không còn là chuyện quan trọng. Sao lại không quan trọng? Capley chép miệng nói, biết mình chỉ phản đối cho có lệ. Nó thừa biết, hôm qua còn tám ngày thì hôm nay rất khoát là chỉ còn có bảy ngày, không thể có chuyện thỉnh thoảng còn chín ngày được. Căn cứ vào những gì tụi mình đang nhìn thấy, không cần phải thông thái như thằng Suku mới hiểu được rằng, khi kỳ hạn chỉ còn đúng một tuần, pho tượng của bantalong sẽ bắt đầu phát tín hiệu nhắc nhở. Ý mày muốn nói là pho tượng sẽ phát sáng cho tới ngày cuối cùng. Đó là ý của bàn chứ không phải là ý của tao. Cắp ly lắng nghe câu nói cay đắng của Nguyên phát ra từ sau gáy. Cố đoán xem thằng bạn của mình đang ở trong tâm trạng nào, nhưng cái đầu lười biếng của nó lại chẳng chịu hoạt động gì giáo. Thế thịt mình vừa nói, cắp ly vừa quay lại nhìn Nguyên, bắt gặp Nguyên cũng đang nhìn nó, và giữa hai bộ mặt đang chơi chơ chìa vào mắt nhau đó, thật khó mà nói bộ mặt nào trông tiêu điều thảm hại hơn bộ mặt nào. Chỉ trong tích tắc, Cáp Ly hiểu là chẳng cần thiết phải hỏi thêm gì nữa, vì rõ ràng nó đã đọc được trong mắt Nguyên và biết rằng Nguyên cũng đã đọc được trong mắt nó câu trả lời khá giống nhau cho bài toán sinh tử này. Kệ xác nó, tới đâu hay tới đó. Cột thúc rẽ lên ngay giữa đại lộ Brandenburg, chẳng thèm kiên cữ gì giáo khi nghe Cáp Ly kể về sự phát sáng của pho tượng. Trời đất, sao hồi sáng anh không kêu em và chị Eme chạy qua coi với? lúc đó gấp quá, anh sợ trễ học. Cư dương mắt rất chi là tò mò ra nhìn Cáp Ly. Thế pho tượng phát sáng như thế nào? Như thế nào hả? Cáp Ly tặc tặc lưỡi. Ờ thì khi tỏ khi mở, đại khái giống như một ngôi sao vậy. Cứ Túc chỉ tay vào dãy đèn chớp nháy trước quán cháo lú bên kia đường. Giống vậy không anh Capret? Ờ, vậy đó. Ê mê chẳng lòng dạ đâu mà quan tâm ba thứ nhí nhố như cứ túc. Nó quay sang tăng tinh, thấp thỏm hỏi. Tam phù thủy Bạch Kỳ Lân chắc chắn sẽ đúng hẹn chứ tăng tinh. Yên tâm đi chị em mê. Băng tinh vung chiếc cặp trên tay. Xưa nay, cả hắc tinh tinh lẫn Bạch Kỳ Lân chưa bao giờ thất hẹn. Chuyện làm ăn mà. Sao chị thấy lo quá tăng tinh à? em mê nói về tăng tinh nhưng lại liếc sang nguyên. Đôi mắt đen le lấy của nó như đã bắt đầu ngân ngấn nước. Không sao đâu em mê, Nguyên nãy giờ vẫn lặng lẽ đi bên cạnh lũ bạn, thấy em mê như sắp sửa bù lưu bù loa giữa đường, bên hoảng hồn cất tiếng. Dù sao anh vẫn còn hòn đá giang lận theo trong người mà. Anh Cabra, mắt cực đột ngột lé lên, kèm theo tiếng gieo phấn khích. Sao anh không nói chuyện này cho thầy nơ Trang Long biết, hay nói với thầy Halicero cũng được, nghe nói mấy ổng khoái hay anh lắm mà. Không thể nói ý kiến của Cứt túp là một ý kiến tồi, nhưng em mê lại tỏ vẻ không hưởng ứng. Không ăn thua gì đâu, Cứt Sao lại không ăn thua? Cứt túp mím môi. Thậm chí, em nghĩ có thể cầu cứu thầy hai fi ông này mà nghe đánh nhau với phe hắc ám chắc ổng giấy tưng tưng. Xưa nay, chỉ trường hợp sự cố xảy ra ngay trong khuôn viên nhà trường, thầy nơi trang Long chưa bao giờ cho phép các giáo sư trường Damri tự tiện khiêu chiến với chuồng Bastu. Em mê cất giọng thảm não, trông nó buồn bã đến mức không thèm để ý đến việc tụi bạn vẫn liếc trừng trừng vô gương mặt méo sạch của nó như để chờ xem, chừng nào thì nó mới hòa ra khóc. Thiệt sự thì Cắp Ly cũng từng có ý định thổ lộ chuyện này với thầy nơi trang long, mặc dù nó chưa bàn qua với Nguyên, và giả như thằng bạn nó có đồng ý thì nó cũng không rõ là tụi nó có gom đủ can tảm để đến gặp thầy hay không. Nhưng những gì Emme vừa nói giống như một thùng nước lạnh, sối lên ngọn lưỡi hy vọng vừa chớm trong lòng nó. Cắp ly cảm thấy mặt mình như đang dài ra và vác cái bộ mặt chảy sẽ thảm thương đó. Nó thấp thểu chui qua cổng trường vừa hiện ra trước mắt. Cắp ly đụng ngay thẳng Stang ở mé sân bên trái, ngay sau khi vừa chia tay với Emme và cướp túp. Ồ, oh, Capret Caprock!" Stang hí hửng lao lên trước hai đứa rồi quay mặt lại như thể trận đường, miệng vồn vã tự mày ra sao rồi? Không đợi, hai đứa bạn nó trả lời. Ánh mắt soi mói của Stang hăm hở đi qua đi lại giữa hai khuôn mặt đang cảnh giác của Nguyên và Cắp Ly. Ta thấy không xong rồi. Stang liếng thoáng tiếp Thằng Caprock còn khá khá, chứ sắc mặt thằng Capret tệ quá. Xem chừng không qua nổi tháng này đâu. Cắp Ly cười khẩy. Ta thấy sắc mặt mày còn tệ hơn tao đó, Stang. Tao á? Stang đưa tay lên xoa mặt. Hồn nhiên đáp Nhưng tao đâu có ăn đòn của Buriak Những ai chúng phải lời nguyện tan xác mới phải lo Giỏi lắm chỉ sống thêm chừng hai tháng nữa thôi Như thể một người cha đưa ra những lời khuyên vàng ngọc cho con cái Stan nhìn cắp ly, cất giọng ân cần Nên chọn trước một ngôi mộ thật đẹp, Capret à Cần nhất là phải nằm giữa một khung cảnh hữu tình Dù đã lường trước những gì thằng Stan sẽ phun ra Cắp vẫn không làm sao bắt mình đừng nổi điên Nó nghiến răng trèo trẹp, vừa tức thằng Sten, vừa tức thằng Nguyên giữ chặt tay nó, không cho nó nhảy sổ tới. Tao thấy mày nên xúc miệng cho sạch đi, Sten à. Sao mày lại nói với tao nặng lời thế ở Capret? Đây là ý tốt. Sten nhướng mắt, nghỉn bộ mặt lấm tấm mụn và mặt cắp ly với vẻ ngây thơ hết biết. Nhưng Sten không có dịp kết thúc lời phân bua của mình. Có bốn, năm đứa lớp cao cấp 2 đang đi tới. Và cắp ly vừa mới nghe loáng thoáng hai bên tai nó, câu rủa cho mày té u đầu luôn. Đã thấy Sten bất thần ngã ngửa ra sau như bị ai sô mạnh, đầu rộng xuống đất đánh cột một tiếng như trời giáng Úi da! Sten thép lên đau đớn và lóp ngóc bò dậy, hậm hực đảo mắt nhìn quanh, nhưng nó lập tức thuẫn mặt ra. Rõ ràng vừa rồi không có đứa nào chạm vô người nó, thậm chí tụi học trò lớp cao cấp 2 còn đứng cách nó một quãng xa. Không lẽ vừa rồi mình tự té? Sten ngạc nhiên tự hỏi. Rồi, như sự nghĩ ra, nó gườm gườm nhìn thằng Tam. Phải mày không Tam? Thiệt tình thì không phải mỗi thằng Sten nghi ngờ Tam. Trước khi nó lên tiếng, tự bạn trung quanh đã đổ dồn mắt vô thằng này rồi. Ba cái vụ kỳ quặc xưa nay vẫn xảy ra ở trường đam ri luôn được gán cho Tam. Và cụ té bất ngờ vừa rồi của Sten chỉ có thể giải thích được nếu tất cả đều đồng ý rằng... Chính quái nhân Tam vừa tung ra một lời nguyền rủa thầm. Tóm mếch thì nơi trang long à. Không thèm quan tâm đến cái lắc đầu ngượng nghịu của Tam. Stang mắt long sòng sọc, tiếp tục gầm gừ. Thứ miệng mồm hôi hám như mày cũng chẳng sống lâu đâu. Mày sắp đi theo thằng Cabrack và thằng Cabret rồi đó. Chuẩn bị cho mình một ngôi mộ đi là vừa. Mày coi lại miệng mồm của mày đi rồi hãy nói, Stang. Lại bị Stang lôi dây trù ẻo. Capple tức muốn xịt khói lỗ tai, nhưng nó chưa kịp máy môi thì một đứa con gái đứng trước đám đông đã nhanh nhõn lên tiếng trước. Capple nhận ra ngay con nhỏ này học cùng lớp cao cấp 2 với mình. Con bé mắt to, lông mẩy rậm, khuôn mặt bầu bĩnh và non ngộ nghĩ đến mức ngay lần đầu tiên nhìn thấy, Capple tự nhiên liên tưởng đến một con mèo khoác áo chủng. Capple đang tự hỏi không biết con nhỏ này tên là gì thì Steng đã hồn hển nói. "Chuyện này không liên quan gì đến chị hết, Bolobala." Nhưng liên quan đến mọi người Bolobala khinh khỉnh đáp Và cái cách nó nheo mắt nhìn Stan cho thấy lúc này Nó không có mong muốn nào hơn là làm sao cho thằng này biến thành con góc quách cho rồi Mày thừa nhận đi Có phải mày đã lên kế hoạch xây mộ cho toàn thể học sinh trường Ramri rồi không? Stan quay sang Tam, Làm như không nghe thấy Bolobala. Đồ quái vật Tao sẽ chống mắt lên chờ coi mày bị đuổi khỏi trường Ramri như thế nào Nếu tao là thầy nơi trang long, tao sẽ đuổi mày trước, Steng à. Chỉ cần nhìn thấy mày là bọn tao phát ốm rồi. Tiếng một đứa con trai cất lên, đầy chế diễu. Nghe giọng nói quen quen, cắt ly ngoảnh lại, nhận ra tụi học sinh lớp cao cấp 1 cũng vừa nhập bọn với những đứa tới trước. Và đứa vừa lên tiếng là thằng Y Góc. Lúc này đầu đã lún phún tóc. Cắp ly thoạt đầu hơi ngạc nhiên khi thấy tụi bạn không tỏ vẻ gì ác cảm về quái nhân Tam như nó đã từng chứng kiến ở khu rừng thưa vào sáng hôm qua, lúc thằng Amara bị kẹt cứng dưới gốc cây và thầy hi -fi. Chính xác là bà vợ hai trong một của thầy đã hùng hổ quả quyết Tam là một trong những sứ giả của chùm Bastu. Nhưng Cắp ly chỉ thắc mắc một chút xíu thôi, sau đó nó hiểu ngay là so với Stem, Tam dù sao cũng là một đứa ít bị căm ghét hơn trong mắt bạn bè. Tam chỉ khiến bạn bè dè chừng, còn chính Stan mới là người làm cho tụi học sinh trường Ramri căng thẳng, hoang mang và khiếp hãi. Đó là lý do tại sao khi quét mắt nhìn Tam, tụi bạn vội vàng ngoảnh cổ ngó lơ chỗ khác, cố tình, phớt tỉnh. Cái chuyện thằng này một lần nữa lại lạm dụng khả năng nguyền rủa thầm để gây lộn xộn trong trường. Stan dường như cũng nhận ra thái độ thù địch của tụi bạn chung quanh, nên sau khi Igor vừa lên tiếng, nó làm thinh cúi xuống. Vờ phủi phủi vạt áo trùng rồi nhanh chóng chuồn mất. Cabrat, Cabret, lên lớp mới tự mày học nổi không? Canto chen ra từ trong đám đông, tiến về phía Nguyên và cắp ly, nở hỏi. Ờ, um, cũng tàm tạm. Nguyên ấp úng đáp. Nó chưa dứt câu đã nghe tiếng thằng Amara cười hô hố. Láo Tết, tụi mày đã học được bữa nào đâu mà tàm tạm với chẳng tàm tạm. Lúc này, tụi bạn vừa trò chuyện. Vừa kéo nhau qua cánh cổng nhỏ ở bên hông các dãy lớp để vào khoảng sân bên trong Cắp chẳng buồn để ý đến lời châm chọc của Amara Vì ngay lúc đó nó nhát thấy Mua đang đứng thơ thẩn đằng trước hiên chỗ lớp cao cấp 1 Chào Mua Cắp tiến lại chỗ nhỏ bạn, cất tiếng chào, cố nặn một nụ cười duyên dáng Bạn đi học sớm thế Mua lúc lắc hai biếm tóc và ánh mắt Nó nhìn cắp ly cho thấy nó vẫn còn ái náy ghê gớm về chuyện bữa trước. Tôi đứng đây để đợi cabaret. Cắp nghe tai mình lùng bùng trong một thoáng, nó như muốn khịu chân xuống. Cái câu vừa lọt vào tai nó lạ lùng đến nỗi, nó chưa bao giờ tưởng tượng ra, kể cả trong những giấc mơ táo bạo nhất. Mua đợi tôi thật á? Cắp ngây ngô hỏi lại, mặt nghệt ra. Ừ... Mua gật đầu và nhỏe miệng cười khiến cắp ly chố mắt ngó sững hàm răng xuống của nhỏ bạn, tim rộng binh binh, thậm chí có lúc không tự chủ được, nó quài tay ra sau lưng mỏ mẫm xem có lá bùa yêu nào dán trên đó hay không. Tôi muốn gặp bạn để xin lỗi về chuyện hôm trước ấy mà. Mua nói, chuyện nào hả? Cắp ly ngơ ngác hỏi lại, thấy đầu mình càng lúc càng giống y chang cục cạch. Bạn vừa vĩnh giỏi thế, Mua lại cười. Chuyện bạn rủ tôi đi chơi đó Ờ, um, tôi nhớ rồi Cắp ly đập đập tay lên chán Rồi nó vội vàng nói thêm Chuyện đó mua đã xin lỗi tôi rồi mà Mà thiệt ra tôi cũng quên mất rồi Như vậy là bạn hết giận tôi rồi phải không? Cắp ly lắc đầu quầy quậy Tôi có giận mua hồi nào đâu Mua chớp chớp mắt Nó nhìn Cắp ly một lúc rồi cắn môi Ngập ngừng hỏi Trưa nay bạn có làm gì không? Ờ, không Cắp ly hoang mang đáp Cảm thấy sự việc đã bắt đầu đến hồi nghiêm trọng Vậy lát nữa tan học Tôi với bạn đi chơi đi Đi chơi Cắp ly hỏi lại Mồ hôi lấm tấm trên trán, Hoàn toàn không tin bất cứ một cái tai nào trong hai cái tai của mình Hôm trước Bạn chẳng muốn rủ tôi đi chơi là gì Mùa tinh quái nói Hay bây giờ bạn đổi ý rồi Không, không Cắp ly cuốn quyết vọt miệng Hệt như một đứa bé sắp bị giật quà khỏi tay. Mua lại cười. Hôm nay nó cười nhiều ghê. Vậy lát nữa bạn chờ tôi ở trước cổng trường nhé. Cắp ly chơi kịp lên tiếng đáp thì một bàn tay đã đặt lên vai nó và tính Nguyên cất lên. Sao con chàng giang ở đây mày? Vào lớp đi. Nguyên ngước nhìn mua. Chào mua nhé. Rồi không đợi cắp ly có ý kiến. Nó kéo thằng này chạy phăng phăng lại chỗ lớp cao cấp 2. Cũng như ngày học đầu tiên. Bữa đó... Rốt cuộc nguyên và cắp ly không học được chữ nào. Tụi nó không coi thời khóa biểu nên chun vào lớp nhằm giờ vợ thế hai phai dạy môn giải mộng. chui tuốt xuống bàn chót, ngồi kế thằng Tam, hai đứa nghỉn cổ dòm lên bảng. Cố trưng ra bộ mặt say xưa như muốn nói với vợ thế hai phai rằng, mặc dù môn giải mộng không phải là môn thầy nơ trang long bắt tụi nó học, tụi nó vẫn khoái ra phết, cô đừng có mà nổi hứng tống tụi nó ra khỏi lớp. Hôm đó cũng là hôm đầu tiên tụi nó nghe thấy hi-fi giảng bài từ đầu bài đến cuối bài bằng giọng nữ. Cách trò đã biết rồi đó. Những giấc mơ của chúng ta là những cuộc phiêu lưu cá nhân. Nó cũng là hình ảnh của tương lai được báo trước và được giấu chặt dưới đáy tâm linh. Chỉ trong lúc ngủ, tức là lúc chúng ta không kiểm soát được thì nó trồi lên như là biểu hiện của bí mật nhất và trơ chẽ nhất của chính chúng ta. Ít nhất là 2 giờ trong một đêm, chúng ta đã sống trong cái thế giới huyền bí và cả trớn đó. Nguyên và cắp ly ù ù cạch cạch, chẳng hiểu gì giáo. chỉ nghe động vào tai một cái giọng eo éo trầm bổng nghe thiệt là quái đảng không ngừng nối nhau tuôn ra khỏi đôi môi đỏ chót của thầy hai phai, cảm thấy buồn ngủ đến chết được. Tụi nó chỉ tỉnh được đôi chút khi thầy hai phai chỉ tay vào Amara, ra lệnh. Amara, cho hãy nói cho ta biết tối hôm qua cho mơ thấy những gì. Amara dường như không chờ đợi điều gì tốt đẹp hơn thế. Thậm chí xem cái cách nó đứng bật dậy như dưới mông có gắn lò xo Hoàn toàn có thể tin rằng nó đang rình cơ hội này từ lâu Nó nhớn gặp mắt hí Mặt mày tí tởn như thể thấy hai fi kêu nó lên nhận phần thưởng cuối năm Thưa cô, con mơ thấy cá sấu ạ Cá sấu hả? Thì hai fi nhíu mày Dạ Amara ngập ngừng Đúng là cá sấu Mơ thấy cá sấu có sao không cô? Không sao, không sao Tốt lắm, rất tốt Thầy hai phai rối rít chấn an đưa học trò cưng, vừa đảo mắt nhìn lên trần nhà như thể câu giải đáp nằm ở đâu đó trên đó. Cá sấu? Ờ, uh, trò có biết cá sấu là gì không? Cá sấu là một linh vật có khả năng khiêng vác vũ trụ, một thần linh của đêm và trăng, là chủ tể của nước nguyên thủy. Trong khi cả lớp ngớ ra vì vai trò oai hùng bất ngờ của cá sấu, Amara mặt nở ra từng khúc, tay không ngừng vào mái tóc xoăn một cách sung sướng. Cá sấu có thể nhảy nền văn minh này sang nền văn minh khác, từ thời đại này sang thời đại khác. Có thể nước chửng cả mặt trời mỗi buổi hoàng hôn. Thầy Hai fi tiếp tục bài diễn văn ca ngợi cá sấu. Nó là biểu tượng cơ bản của sức mạnh chi phối sự sống, cái chết và sự tái sinh. Thầy Hai fi thỉnh lình chọc một ngón tay về phía Amara, cao giọng như quát. Có đúng là trò mơ thầy cá sấu không? Amara hí hứng. Chạc đúng ạ. Thế thì ta có thể nói ngay với trò rằng sau này, trò nhất định sẽ trở thành người thống trị tối cao ở xứ Lang Giang này. Tương lai của trò sẽ rạng rỡ hơn bất cứ đại phù thủy lừng danh nào từ trước tới nay. Thôi, trò ngồi xuống được rồi. Trước ánh mắt ngưỡng mộ sen lẫn ghen tị của tụi bạn, Amara huỳnh khuỳnh hai tay, khịnh khạng ngồi xuống. Cũng không phải là ngồi xuống ngay mà trước đó, nó quét mắt một vòng khắp lớp như các bậc vô chúa vẫn có cái nhìn khinh mạn và chiếu cố như thế về đám quần thần điều thứ hai bị kêu lên là Tam. Thế Hai Phai nhìn Tam bằng ánh mắt ác cảm không giấu giếm. Thế nào, Tam? Ngoài cái tài lầm bầm khốn kiếp của trò, trò có hay nằm mơ như những người lương thiện khác không? Mặt tái nhợt, Tam lì nhí đáp, có vẻ như gắng sức lắm nó mới mở miệng được. Thưa cô có. Ạ. Thế tối hôm qua trò mơ thì thứ quái vật gì? Thế Hai Phai gần rộng và nhìn nó chừng chừng. Điều hiếm có với đôi mắt sâu và tối như vậy, chán rồ ra nhưng sẵn sàng cũng lùng sọ tên học trò đáng ghét nếu như nó dại dột từng gần thầy. Thái độ thù địch của thầy Hai fi khiến thằng Tam như sắp sụp bà chè tới nơi. Nó run dẩy đáp, hai tay nắm chặt mép bàn. Thưa cô, thưa cô, em mơ thấy một con basilic. Một con basilic? Thầy Hai fi la hoảng, làm sao mà trò mơ thấy một con vật kinh tởm này nếu con vật đó không phải là chính trò? Tụi học trò lập tức nhao nhao. Con Basilic là con gì vậy cô? Các trò không biết con Basilic sao? Thầy hai phai trành miệng và hàm răng thầy bày hết ra ngoài gây cảm giác như thầy đang nghe nanh. Ta nghĩ hồi ở lớp trung cấp 2 khi dạy môn quái vật học, thầy Debris đã giảng qua cho các trò gì chứ? Dạ chưa ạ, thầy Debris không nói gì với con Basilic hết cô ơi. Tụi học trò lại đồng thanh. Con Basilic chúng ta cũng chưa thấy qua con quái vật tẩm lợn này. Thầy hai fi thở phi phò. Và hình như cũng chưa ai còn sống mà đã thấy qua. Ủa kỳ vậy cô? Amara lau táo hỏi, dành là đứa đầu tiên mở miệng. Và câu hỏi của nó rõ ràng là cố tình đưa đẩy để lấy lòng vợ thầy hai fi Bởi vì... Hmm. silic chính là con chắn vipe. Thầy hai fi vừa đáp vừa dùng những ngón tay khoằm khoằm xoa cái mũi gãy làm như cái mũi của thầy bị như vậy là do con bácslice vừa đớp cho một miếng. Bácslice là một loài rắn nở ra từ trứng của một con gà trống già, được vùi trong một đống phân và được một con cóc hay một con ếch ấp. Nó là một con rắn nhưng có cánh của gà trống. Ôi ghê quá! Tiếng một đứa con gái kêu lên từ dưới các dãy bàn. Capri ngó qua thấy Bolobala đang giang hai tay bưng lấy mặt. Mới chừng đó thì đã có gì gọi là ghê? Thề hai phai bĩu môi, một động tác mà có lẽ chỉ có vợ thầy mới hay làm. Điều khủng khiếp nhất ở con basilisk là cái nhìn chết chóc của nó. Chỉ với một ánh mắt của mình, con basilisk có thể giết chết tươi bất cứ ai nhìn thấy nó bằng cách biến nạn nhân của nó vĩnh viễn thành đá. cấply dùng mình nghĩ đến con Jogjon hay con Medus trong thần tạo hẹn Hy Lạp với những khả năng tương tự. Thậm chí, chỉ cái đầu của con Medus khác trên khiên của nữ thần artemis Cũng đủ sức tiêu diệt những ai đến gần Ý nghĩ của cắp ly bị cắt ngang Bởi tiếng nạt đột ngột của thầy Hi-Fi Thế mà trò lại dám nằm mơ Thì con quái vật ghê tởm này hả Tam Phải chăng nó chính là hình ảnh của trò Là sự ao ước ngấm ngâm và bẩn thỉu Của trò lâu nay Tam run bắn trước sự nổi khùng Bất thần của thầy Hi-Fi Nó lắp bắt Dạ đưa cô, đưa cô Như không nghe thấy Tam Thầy Hi-Fi điên cuồng quát thét Nước bọt văng tứ tung lên đầu, lên mặt những đứa ngồi bàn đầu. Giấc mơ của trò báo hiệu trong tương lai trò sẽ hóa thân của thần chết là thủ lĩnh chắc nụ của phe hắc ám. Những lời nguyền thi thầm của trò chính là ánh mắt rắn độc, là lưỡi hái sang loáng của tử thần đối với cư dân Lang giang. Chưa cô, con không có. Khó khăn lắm, ta mới thốt được vài ba tiếng vô nghĩa. Đôi mắt đầy khiếp sợ của nó nhìn chân chân vô mặt thể hai phai như bị thôi miên. Ngồi xuống. Thầy hai fi sẵn rộng, có hay không tự trò biết lấy. Tụi học trò lớp cao cấp 2 tỉnh bơ ngó thẳng tam bị thầy hai fi hành hạ. Cứ như thể tụi nó đã chứng kiến cái cảnh này hàng trăm lần rồi nên không còn cảm xúc gì nữa. Trong khi đó, nhìn tam khuyệu xuống trên ghế như sau một cuộc tra tấn, Nguyên và Cắp Ly nghe dâng lên trong lòng một thứ gì đó như là niềm chắc ẩn. Tội nó bá này Nguyên nói khẽ vào tai bạn. Ừ... Không biết có đúng nó là quái nhân không ha? Nguyên chép miệng băn khoăn. Nó chứ ai? Nguyên chưa kịp hỏi lại, cắp ly xem tại sao thằng này dám quả quyết như vậy. Bỗng nghe tiếng Amara vang lên đầy hách dịch. Đồ quái nhân thối tha kia, đã có kẻ thống trị tối cao của xứ Lang Điang đây rồi thì dù mày có. Cả lớp quay đầu dòm Amara, sửng sốt khi thấy thằng này đang bô lô, đột nhiên ngừng bật, cái miệng đang há ra không nhậm lại được. Y chang một diễn giả thinh lình bị hóa đá. Con Basilic, một đứa nào đó khiếp hại rú lên. Con Basilic đang bò trong phòng. Tiếng thét làm lớp học trò trở nên nhốn nháo, hỗn loạn không thể tả. Cả chục cái đầu ngoảnh tới ngoảnh lui nhặng dị. Cố tìm xem con Basilic đang ở đâu. Quên phát rằng đó là cách tốt nhất để hóa đá. Tiếng bàn ghế va vào nhau ngã đổ ầm ầm. Có chiếc ngã chồng cành lại lật gọng thêm lần nữa do những bàn chân luống cuống chen nhau đạp lên. Giữa sự bát nháo ghê hồn đó, Cắp Ly vẫn ngồi im, thỏ tay nắm chặt tay Nguyên, không cho thằng này vùng chạy. Nó lào thào vào bộ mặt hoang mang của bạn. Không có con Basilisk nào hết, chính thằng Tam ra tay đó. Thằng Tam á? Nguyên há hốc miệng. Cắp Ly gật đầu, sực nhớ mình quên kể cho bạn nghe những lời nguyền bí mật nó từng nghe thấy. Vừa rồi cũng vậy, trước khi thằng Amara chơ ra như cột nhà... Nó đã nghe văng vẳng bên tai, giọng nói mơ hổ. Cho mày cứng họng luôn. Rõ ràng thằng Tam có thể nín nhịn trước những lời mặt sát của thầy Hai fi nhưng nhất quyết không chịu để yên cho thằng Amara Azua kia. Cắp Linh nhủ bụng và buông tay bạn ra, tết miệng cười khoái trá. Ai biểu thằng Amara nhiều chuyện chi? Tao thấy cũng đáng đời. Ở trên bảng, thầy Hai fi như cũng nhanh chóng nhìn ra mấu chốt của vấn đề. Thầy đập đập hai tay vào nhau theo thói quen đổ lắc lư, nhanh chia cả ra. Im nào! rồi Thế mệnh lệnh cụt nguồn của mình không trấn áp được những cái đầu bấn loạn kia, thầy liền hét vang như sấm. Lần này nghe rõ là giọng đàn ông, có lẽ là thầy High Five muốn giúp vợ một tay. Không có con ba syllic nào trong phòng hết. Các trò bình tĩnh lại đi. Lần này ý nghĩa rõ ràng của lời quát tháo phát huy tác dụng ngay lập tức, tiếng ồn lắng xuống và bọn học trò đã thôi rúi rụi vào nhau. Mấy chục cặp mắt cùng trố lên, theo dõi từng động tác của thầy Hai fi lúc này đang triễn thẳng tay vào người Amara, miệng lầm rầm niệm chú Trong nháy mắt, y như trong một cuốn phim vừa qua khỏi chỗ kẹt băng, Amara đột nhiên ngước quắc đầu, vặn vẹo thân mình và đưa tay xoa xoa cổ, miệng không ngừng dên dỉ. Úi da, mỏi quá! Chẳng thèm liếc Amara thêm một giây. Giải nguyền xong, thầy Hai fi quay phát sang tam và từ trong hốc mắt của thầy một thứ ánh sáng rùng rợn chiếu ra và như một lằn roi cái tia nhìn khủng bố đó quất thẳng vào bộ mặt rúm gió của đứa học trò đang run bần bật trong chỗ ngồi đứng lên đồ rắn độc thầy hai phai không nói mà dít lên đây không phải là lần đầu tiên trò giở trò trước mặt ta tam siêu vẹo đứng lên mặt xanh lè xanh lét và lý nhí thốt ra câu nói quen thuộc cho cô con không có ta không thểm nói với trò trò đứng đó đi Ta sẽ đi gặp thầy hiệu trưởng và xem ngài có cách nào giữ trò lại ngôi trường này không? Tuôn một chàng, thầy hai phai đùng đùng đi ra cửa, và cho đến khi thầy đi một đội xa, tụi học trò vẫn còn nghe những tiếng khò khè giận dữ không ngừng phát ra từ cổ họng thầy. Nếu như ai cũng có ngày xấu của mình, thì hôm nay chắc chắn là ngày xấu của thầy hai phai. Trong khi tụi học trò bắt đầu nghĩ đến chuyện thằng Tam bị đuổi thẳng cánh, thì rốt cuộc chẳng có cái quái gì xảy ra với nó hết. Thầy hai phai quào quạo đi ra, một lát sau lại quào quạo đi vô, chẳng thèm nhìn ai, kể cả thằng Tam đang đứng đức tại chỗ và dương cặp mắt lo lắng ra nhìn mình. Thầy cáu kỉnh, gom mấy cuốn sách trên bàn nhét vào túi áo, hậm hực ra lệnh. Về, về hết cả lũ, hôm nay học thế đủ rồi. Tụi học trò ùn ùn xô nhau ra cửa, biết thằng Tam là một lần nữa thoát nạn. Mày có bà con gì với thầy nơi trang long thế ở Tam? Thiếng thằng Amara cất lên the thế giữa mớ đầu cổ hỗn độn của cửa lớp Và Caply Ly nhìn thấy Tam cố hạ thấp cái thân hình răng rỏng của nó xuống như để cho Amara không nhìn thấy nó đâu Nhưng Cắp Ly chẳng quan tâm đến cái trọng mèo của Amara quá một giây Nó đang nghĩ đến cái hẹn với mua Và mừng rỡ vì buổi học kết thúc trước khi vợ thấy hi kịp kêu đến nó Nếu vợ thấy Hi-Fi hỏi đêm qua nó mơ thấy gì Và nghe nó trả lời là nó mơ thấy nhỏ mua Chắc bà sẽ tuyên bố cái thứ người như nó, lớn lên chỉ có nước đi theo sách dép cho tụi con gái. Và một tương lai như thế thì ảnh đạm, ơi là ảm đạm.